Mời các bạn nghe chuyện audio Nhiệt đế vương Tác giả, mỹ ngữ giả Edda Thi tú Cô Nương beta Hàn Phong Tuyết Các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện audiovn.com Giới thiệu Thượng Dương, Quận chúa Vương Huyên, A Vũ xuất thân vọng tộc ma khuyết mạch hoàng gia xinh đẹp, tôn quý Vốn có người thương là thanh mai trúc mã Người khiến ai ai cũng một lòng ngưỡng mộ Nhưng sống trong loại thế Không thể tránh số mệnh nàng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió Tiêu kỳ xuất thân hàn vi Đi lên từ nghiệp binh đao Từng bước từng bước nhờ Vào công trận mà đạt được vị trí cao Trở thành sự trương vương quyền khuyên thiên hạ Lấy vương quyền chỉ là một cuộc giao dịch quyền lực Nhưng không ngờ Một lần gặp gỡ muộn Lại thay đổi vận mệnh của hai người Từ đó có ý chí quyết tâm vượt sóng gió Kiên định sòng vai bên nhau Ước hẹn sinh tử Sự tranh giành giữa ngoại thích và hoàng tộc gây nên cung biến Hoàng tộc phía Nam khởi binh làm phản Trên đường trở về kinh Vương khuyên bài mưu đoạt huy chơ đã bị chiếm thành công giành thắng lợi ở cuộc đấu chính trị đầu tiên Từ đó sống vai cùng tiêu kỳ trên hành trình sự nghiệp đế vương Nhưng gia tộc vương khuyên Lại là gia tộc ngoại thích đứng đầu, đối lập một trong một con với thế lực quân nhân. Phu tộc và gia tộc, tình yêu và thân tình, ngày xưa và ngày nay bức bác vương khuyên phải chọn những chọn lựa tàn khốc. Xưa kia là nữ nhi hoàng gia, giờ mang thân phận người chinh phục quay trở lại cung đình, chân chính đứng trên đỉnh cao quyền lực. Những gì đợi chờ nàng là phồn hoa là tẫn Đầy rễ đau thương là phong vân quỷ quyệt Nguy cơ từ phía hay là con đường là cuốc trải ra ngay dưới chân Quyển thượng Nàng xuất thân thế gia quý tộc Cành vàng lá ngọc Không thua kén đấng nam nhi Hắn xuất thân hàn vi Đi lên từ binh nghiệp một đời chinh chiến chi khí kiên cường, một cuộc giao dịch quyền lực chặt đứt duyên phát thanh mai trúc mã của nàng, một cuộc gặp gỡ một bạch nên ước hẹn trong vai thiên hạ của họ, tranh giành quyền vị biến cố cung đình, ngựa hắn xông thẳng vào hoàng cung, muốn nên nghiệp bá vương, hoàn hấp xích mích sự tồn vong của gia tộc. Nàng quay trở về cung, thay đổi phong vân thiên hạ. Khi gặp lại đã trở thành người xa lạ, đà hoa lạ tẫn, hẹ ước cầm tay nhau đi tới cuối đời bất quá cũng chỉ là ước nguyện xa xôi thời thích thế. Quyển hạ Nàng và hắn cùng nhau đứng, trên đỉnh cao quyền lực, tiến là đa kiến bão ta, lui là vực sơ và trượng. Từng là thanh ma trúc mã lại bị buộc thành anh em tương tàn. Từng là chủ tớ tình thâm lại bị buộc thành kẻ thù sinh tử. Tộc nhân bị xâm phạm, vứt bỏ thân nhân, trải qua phong ba. Đến khi kết thúc là ai không rời đi, ai đã thay đổi. Nàn nhân trí hướng ca vời vội, đao kiếm nơi nơi, thiết giáp sáng lạnh, quân lâm thiên hạ hồng nha nữ tử sánh ngang đầm nam nhi vượt mọn trong gai sắc áo đỏ tươi phượng nghi thiên hạ hạnh phúc xưa như giấc mộng cuối cùng cũng phải biệt ly không còn loạn lạc giang sơn vững bền nhiệt lớn hoàn thành sương khô chất núi một thiên truyện cổ thị phi hai trái tim yêu thương sáng ngời Quyển thượng phần thứ nhất phồn hoa là tấn chương một mở đầu phong hoa ngày mười ba tháng tám năm nay là sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi cũng là ngày diễn ra nghi lễ cập kê đại lễ cập kê của tôi được hoàng hậu và tấn mãn trưởng công chúa cùng nhau đứng ra chủ trì. Còn có thái tử vi đích thân dẫn theo ca, mạch phúc nhân đến sự lễ. Trong kinh thành, nữ quyền của các dòng họ lớn cũng gợi phải y thiết và lễ vật đến chúc mừng. Trên minh đường, tôi mặc bộ hoa phục nam lớp giường trà có đuôi váy dài lê thê uốn lượn phía sau, chậm rãi bước qua bậc thêm ngọt trải gấm. Đứng trước bài vị của tổ tiên dòng họ vương Nín thở cười xuống chắp hai bàn tay dáng vẻ chỉnh tê cúi thật thấp đầu lễ bái Mẫu thân của tôi Tấn mãn trưởng công chúa Một thân hoàng y sầu hoa thị sen chút sắc đỏ theo chim loan bằng chỉ vàng Trên tràn trăm phượng đung đưa Đung đưa nhẹ nhẹ Ánh lên sợ lệ trong suốt nơi đáy mắt Dầu hoa thị hoàng y, y phục màu vàng Hoàng hậu hoa phục long trọng Cũng chính là cô cô ruột của tôi Chầm chậm ngồi xuống ghế phượng Mỉm cười đưa mắt nhìn tôi Mẫu thân tự tay bèn tóc tôi lên Từng lớp từng lớp tóc xếp lên nhau thành một mùi cao Cô cô mang một cây trăm bát ngọt lưu lít ngựa tứ Tôi cài vào búi tóc trên đầu tôi Dùng chiếc khuyên cài tóc Hình trăng khuyết có gắn 18 viên Chân trơ tóc tròn vèn những sợi tóc Xóa chiếc tròn của tôi lên Để lộ vòng tròn chân bóng Dầu hoa thị ngựa tứ Phật vua ban Dầu hoa thị khuyên cài tóc Lượt cài tóc ngày nay bỏ thân mỉm cười rơi lệ không thể chấp mắt nhìn tôi quỳ lại tổ tiên, hoàng hậu, phụ mẫu, khi trưởng khí lễ quan đọc lời chiếu tụng kết thúc buổi lễ, tôi chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu lên, ngắm nhìn từ phía dưới sảnh đường hoa lệ, mọi người đều yên lặng không phát ra một tiếng đồng. Ánh đèn trực rỡ trên cao chiều bóng sáng tôi xuống nền gạch sáng. Tôi nhìn thấy mũi tóc mai cao, hiểu điệu thức tha. Tôi từ từ bước từng bước, thu hút ánh mắt ánh, mắt mơ màng của mọi người. Khiến lễ quan quên cả hát lễ. Đứng đập lập giữa nơi, trung tâm trực rỡ ánh sáng. Hết thảy hào quang đều tập trung hết trên người tôi. Đón nhận ánh mắt của mọi người, tôi khe khẽ ngước mặt lên. Cô đập mặt kêu hãnh, vô cùng tự hào. Lần đầu tiên trong đời, tôi tách khỏi mọi người. Không cần cha mẹ khuyên trưởng đứng phía trước sang sợ cánh tay bảo vệ. Giờ khắp này... Tất cả mọi người đều như tách biệt thật xa xôi. Chỉ còn một mình tôi đứng lặng im. Vạn người chăm chú nhìn về phía tôi. Duy chỉ không có hắn Không còn ánh mắt vĩnh viễn dịu dàng chứa ý cười kia. Tôi biết từ giờ khắc này. Khoảng thời gian trước đây đã một đi không trở lại. Tinh mơ ngày hôm sau. Tôi bị từ cô cô sụp dậy sớm, trời còn chưa sáng đã bắt đầu thay y phục, thoát phấn, trang điểm. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thực hiện lễ nghi của một nữ tử đã trưởng thành, đi thỉnh an cha mẹ. Trang điểm xong, từ cô cô, Cẩm Nhi và một đàn thi nữ kinh ngạc nhìn tôi hồi lâu, không nói nên lời. Trong gương là một nữ tử tóc búi vi tiên, Mặc váy dài xanh ngọc theo chim loan bằng chỉ bạc, Bên ngoài khoác áo choàng mỏm theo hoa tường vi, Rõ ràng là tôi, nhưng cũng rõ ràng không còn là tôi, Đêm qua có mưa nên, sáng nay trời quang đã, Gió nhẹ nhẹ thổi làm từng cánh hoa quế, tung bay dưới mái thiên, thoang thoảng trong không khí mùi Hương thơm mát của nghị hoa Đến hành lang phía tây thì chạm mặt ca ca một thân bạch y tay áo bồng bềnh đi tới Ca ca một tiếng Đi quanh tôi một vòng Đôi mày kiếm những nhét lên ca hết mức dáng vẻ vô cùng kinh ngạc Tôi cố ý ngẩng ca đầu Bắt trước bộ dạng những mày của ca ca cười cười liếc sang để mặc cho khuynh ấy tùy ý nhận xét nụ cười đẹp này đôi mắt đẹp này thực là thạc nhân dầu hoa thị hiếm gặp ca ca trưng ra vẻ phong lưu cao giọng ngâm vang từ đôi con ngươi đen lộ ra ý cười cổ quái dầu hoa thị thạc nhân một bài kinh thi thời chu của khổng tử dùng ở đây ý chỉ người đẹp tôi mím môi không nói con ngươi chuyển động nhìn khuynh ấy từ trên xuống dưới thật muốn xem hôm nay lại muốn sở trò gì nữa ca ca gõ chiếc quạt lông trong lòng bàn tay tiếp tục ngâm nga tề hầu chi tử vệ hầu chi thê đông cung chi muội hình hầu chi si đàn công sầu hoa thị hai chữ suy tư sầu hoa thị phía sau còn chưa kịp nói ra tôi đã với tay rằng lấy chiếc quạt lông hung hăng đánh một cái thật mạnh ca ca cười lớn tránh được miệng vẫn còn tiếp tục chưa tức tôi vệ hầu vệ hầu vệ hầu của a vũ nhà ta ở đâu thế tôi cắn môi bàn tay lại nóng lên hai gọt mà cũng có vẻ nóng lên. Phục thân không phải tề hầu, khi cũng không phải đồng cung thái tử. Tôi nên giận chừng mắt, khi dám nói được như vậy, để phục thân nghe thấy xem có, đánh gãy chân khuynh không. Mặc dù không phải là vậy, nhưng cũng không khác biệt là mấy. Chẳng lẽ một không phải một một của thái tử? thấy tôi đỏ mừng mặt kẻ đáng khắc kia càng thêm đắc ý mỉm cười tiến lại hôm qua khuynh đã xem cho muộn một quẻ quẻ đã nói a vũ nhà ta năm nay có sao hồng loan chiếu sẽ gặp được lương nhân dầu hoa thị Giấu hoa thịt lương nhân Người mà số mệnh đã định sẽ trở thành một nửa của mình Và bản thân cũng sẽ dành trọn tình cảm cho người đó Tôi sợ chân một cái Giơ tay hướng vệt phía e khinh ấy mà chọc Ca ca hắn sợ nhất là bị nhộp Cuốn quyết nghiêng mình né tránh, Cùng tôi nháo loạn một góc sân Đám người cầm nhi thấy tôi và ca ca đưa sợn Đứng lui sang một bên. Khanh khách cười không ngừng. Từ cô cô sờ khóc sờ cười. Mau đừng nghịch nữa. Tiểu quận chùa của tôi ơi. Tướng giáp lúc này cũng đã hồi phủ rồi. Còn náo loạn nữa là nô tì sẽ bị trách phạt. Thưa dịp tôi bị từ cô cô sử lấy. Ca ca mới có thể xuất ra. Cười lớn mà bỏ chạy tôi dặn sự quay đầu lại từ cô cô. Lần nào cô cũng thiên vị huynh ấy. Từ cô cô lấy tay áo che miệng cười thầm. dáng vẻ xinh đẹp nho nhã. Dịu dàng nói. Sao hồng loan chiều là chuyện tốt. Quận chúa tại sao lại bất tâm chứ. Tôi nhận thở chừng mắt nhìn từ cô cô. Không biết nên vui hay nên buồn. Đến cả từ cô cô cũng chưa ghẹo tôi rồi Tướng xa hiện đang ở tiền đường Quận chúa đến thỉnh an công chúa trước đi cẩm nhi ở bên cạnh khẽ nói Kịp thời xảy vai xuống tôi Cũng được Tôi tỏ vẻ không thèm để ý Sai người trời đi Lại âm thầm cùi đầu Che giấu hai gọt má đang đỏ ủng Chúng tôi thật sự là một đôi khuyên mội bướng bình, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Trong mắt người đời, ca ca Phong Lưu Tuấn Nhã, tôi xinh đẹp tô quý, đều là những nhân vật thần tiên được thế nhân ngưỡng mộ. Nhưng mà, cái gọi là họ sợi danh môn quý tộc Phong Lưu Tam Nhã chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài. Nói đúng ra, chúng tôi là một đôi khuynh muội bình thường, giống như những thiếu nam thiếu nữ bình dân, cũng có lúc bướng bình chơi đùa, vì những chuyện nhỏ không quan trọng mà tranh giành quậy nào không nghỉ, cũng có lúc hồn nhiên tự do buông thả, ở trước mặt cha mẹ luôn, là những đứa trẻ mãi mãi không trưởng thành, cũng có lúc ưu thương sắc. Ra, giấu một phần tình cảm nhỏ nhỏ trong lòng Một trận gió thổi qua Hoa quế vàng trà trà tán loạt rơi xuống Hành lang Hương thơm ngà ngà động lòng người Năm nay hoa quế nở có sớm một chút Hiện tại đã bắt đầu tàn Tôi cố ý cúi đầu mà bước đi Lại một lần nữa bị lời nói của ca ca chạm tới tâm tư nhất thời trong lòng tràn đầy phiền muộn nói cái gì mà sao hồng loan chiếu sẽ sớm gặp vua quân vua quân của tôi tới hoàng lang sự đạo hiếu chưa sau kỳ hạn ba năm làm sao có thể trở về với tôi chứ ba năm một khoảng thời gian dài đằng đẵng tôi ngơ ngẩn nhìn về phía bầu trời manh mang xa xôi, khẽ thở dài. Hoàng lăng nơi chân trời xa kia, lúc này hẳn đã đón tiếp trời thu mát mẻ rồi.